B. Thời gian. Về thời gian, Can cũng đưa ra những nhận định gần giống như những điều ông vừa viết trên về không gian. Khác một điều, không gian là hình thái trực giác hướng ngoại, còn thời gian là hình thái trực giác nội tâm, đồng thời là điều kiện cho mọi trực giác thường nghiệm nói chung. Nhân đó ông dành cho thời gian một địa vị quan trọng hơn không gian nhiều. 1. Thời gian không phải là một quan niệm thường nghiệm do kinh nghiệm dạy ta. Thực vậy... Nếu không có thời gian làm nền cho chúng thì làm sao ta có thể chi giác được những sự kiện như trước sau, đồng thời, tiếp tục. Thời gian, tức cảm năng của ta, chính là tấm vải mà trên đó được dệt những biến chuyển ta nhận thấy nơi vạn vật. 2. Thời gian là biểu tượng tất yếu, làm nền tảng cho tất cả mọi chi giác của ta. Người ta có thể giảm trừ hết các hiện tượng, nhưng không thể giảm trừ thời gian, nghĩa là ta có thể nghĩ không có biến cố nào hết, nhưng không thể nghĩ rằng không có thời gian. 3. tính chất tất yếu tiên thiên này còn là nền tảng của những công lý liên hệ đến các tương quan của thời gian nói chung, thời gian chỉ có một chiều. Cho nên các thời gian khác nhau thì không được coi là đồng nhau, nhưng tiếp tục nhau. Đó là một điều có giá trị nhất thiết, vì bản chất của thời gian là không có sự song song như nơi không gian, các thời gian không tiếp tục nhau, đều chỉ là một thời gian duy nhất. Những thời gian khác nhau thì không đồng thời nhau, nhưng tiếp tục. Còn các không gian khác nhau thì không bao giờ tiếp tục nhau nhưng là đồng thời nhau. Thời gian không phải là một quan niệm do suy luận làm nên, nhưng là một mô thức thuần túy của trực giác ta. Ta trực giác được sự vật cũng là nhờ những biểu tượng của ta sẵn có về thời gian. Chẳng hạn câu, những thời gian khác nhau không thể đồng thời nhau, không thể do một quan niệm tổng quát nào, nhưng nó trực tiếp nằm sẵn trong biểu tượng của ta về thời gian. 4. Vô cùng tính của thời gian chỉ có nghĩa là những mảnh thời gian đều là những giới hạn chia cắt một thời gian duy nhất, như vậy biểu tượng nguyên thủy của ta về thời gian là một biểu tượng vô cùng. Đây là một biểu tượng được ban cho ta trong một trực giác trực tiếp và nguyên thủy, và nó làm nên những trực giác thường nghiệm của ta về các mảnh thời gian cũng như về các biến cố trong thiên nhiên. Sau khi đưa ra những đặc tính trên đây về thời gian, Can Liền rút ra những kết luận, A. Thời gian không phải là một cái gì tự thân hoặc một hiện hữu cụ thể, nhưng chỉ là điều kiện mô thể của chủ thể để ta có thể có những trực giác về biến chuyển. Nó là cảm giác thuần túy, có sẵn trước và đặt nền cho các hiện tượng của tâm linh. B. Thời gian là mô thức thuần túy của cảm giác bên trong, tức mô thức của những trực giác ta có về tâm linh ta. Nói thế vì thời gian không phải là một đặc tính của vạn vật trong thiên nhiên, và cũng không phải là một hình thù hoặc vị trí nào hết. Nhưng nó là mô thức xác định những tương quan giữa các biểu tượng ta có về tâm trạng ta và về các biến cố nơi thiên nhiên. Ta biểu tượng thời gian bằng một đường thẳng vô tận, các biến cố đều nằm trên những quãng của đường thẳng này, như vậy biểu tượng ta có thời gian là một trực giác và những tương quan thời gian có thể được diễn đạt bằng những trực giác bên ngoài. C. Thời gian là mô thức tiên nghiệm, tiên thiên, của tất cả các hiện tượng nói chung. Không gian chỉ là mô thức những hiện tượng bên ngoài thôi. Trái lại thời gian là mô thức trực tiếp của những hiện tượng bên trong, và cũng là điều kiện và mô thức gián tiếp của những hiện tượng bên ngoài xét như mọi tri thức của con người đều là những biến cố của tâm linh. can cũng không quên nhắc đến thực tại tính thường nghiệm và ý thể tính siêu nghiệm của thời gian, thời gian chỉ có thực khi nó làm nền cho những chi giác của ta về những biến chuyển cụ thể. Còn nếu bỏ đi tất cả những kinh nghiệm cụ thể này, thì thời gian chỉ còn là một cái khuôn rỗng một khả năng thuần túy. Sau đây là những kết luận về cảm giác học siêu nghiệm. Can nhấn mạnh về vai trò của cảm giác trong công việc tri thức của con người. Đồng thời ông lấy cảm giác làm tiêu chuẩn để phân danh giới giữa những đối tượng mà ta có thể tri thức, các hiện tượng, và những thực tại vượt quá khả năng tri thức của ta, các vật tự thân. Sau đây là những điểm then chốt. Một, tất cả các trực giác của ta chỉ là những biểu tượng của các hiện tượng, nói thế có nghĩa là ta chỉ tri thức vạn vật theo như chúng xuất hiện trước cảm giác ta thôi. Còn như bản tính tự thân của chúng là gì ta không biết? Không gian và thời gian là những mô thức thuần túy của chi giác ta, còn cảm giác thường nghiệm là chất liệu nói chung. Những mô thức thì tiên nghiệm, còn cảm giác thì hậu nghiệm mặc dầu cảm giác ta tiến đến mức nào đi nữa, ta vẫn không thể nào biết được bản tính vạn vật, vì ta không có cách nào chi thức được các vật tự thân. 2. Ý thể tính của giác quan bên ngoài cũng như của giác quan bên trong, tức không gian và thời gian. Bắt chúng ta chú ý điều này, trực giác của ta chỉ bao hàm những tương quan mà thôi, tương quan về những thành phần các vị trí của mỗi trực giác, tương quan biến chuyển từ nơi này qua nơi khác vân vân. Như vậy các tương quan này không cho ta biết gì về tính chất tuyệt đối của sự vật, cũng gọi là tính chất tự thân của chúng. Tất cả những gì được biểu tượng nơi giác quan đều chỉ là hiện tượng, một là phải nhận rằng không có giác quan bên trong nào hết, hai là phải nhận rằng chủ thể, tức đối tượng của giác quan bên trong. Chỉ được giác quan đó biểu tượng như một hiện tượng thôi, chứ không như trường hợp chủ thể có trực giác trí tuệ. Ở đây, tất cả nỗi khó khăn của ta là tìm xem chủ thể tự chi thức mình thế nào. Chủ thể không tự trực giác mình như một biểu tượng trực tiếp và tự phát, nhưng chỉ nhờ chỗ nó bị kích thích bên trong mà thôi. Như vậy chủ thể chỉ tự chi thức theo cách nó tự xuất hiện ra cho nó, chứ không tự biết mình theo bản thể của mình. can có ý nói ta không thể tự biết mình bằng cách nhìn thẳng vào tâm linh ta. Vì ta không có trực giác trí tuệ, một thứ trực giác cho phép nhìn thấy các thực thể tinh thần, theo như chủ trương của triết học cổ truyền. Ta chỉ có trực giác cảm giác, nghĩa là chỉ nhìn thấy những thực thể khả giác thôi. Vì ta chỉ có trực giác giác quan, nên ta không thể thấy, được tâm linh ta, nhưng chỉ tự biết qua những hành vi sinh hoạt tại thế của ta. Sau này ta sẽ thấy càn chứng minh, con người chỉ có ý thức về mình, chứ không có tri thức về tâm linh mình. Ý thức về mình thì khác. Và tri thức về mình lại khác, ta có ý thức ta đã làm việc lành hay việc dữ, nhưng ta không biết gì về linh hồn ta ngoài những hành vi đó của con người chúng ta. 3. Con người chỉ có trực giác giác quan, nên chỉ tri thức được những hiện tượng, không thể tri thức các vật tự thân. Vậy hiện tượng là gì? Can muốn ta có nhận định chắc chắn về danh từ then chốt này. Trong bộ danh từ của ông, hiện tượng không có nghĩa là một ảo ảnh, pure apparent, hoặc một cái vẻ nào đó của sự vật. Hiện tượng là chính biểu tượng trung thực và đích xác của sự vật theo như nó được trình diện nơi giác quan của ta. Càn gọi đó là hiện tượng với ý rằng ta không thể chi thức bản tính tự thân, tức bản tính tuyệt đối của sự vật. Có thế thôi. Nơi các hiện tượng, những sự vật và các phẩm tính ta nhận thấy nơi chúng đều được coi là thực sự có đấy. Tuy nhiên, những phẩm tính này tùy thuộc vào trực giác của ta trong tương quan giữa chủ thể và đối tượng cho nên đối tượng mới có tên là hiện tượng để phân biệt với loại đối tượng có tên là vật tự thân. Và can viết tiếp một cách thỏa mãn, bây giờ chúng ta đã có một trong những dữ kiện cần phải có để giải quyết vấn đề tổng quát của triết học siêu nghiệm. làm sao có thể có những mệnh đề tổng hợp tiên thiên. Tôi có ý nói đến những trực giác thuần túy tiên nghiệm không gian và thời gian. Can chủ trương tri thức là kết tinh của hai yếu tố, quan niệm và trực giác. Để giải quyết vấn đề tri thức siêu nghiệm tức vấn đề khả năng tri thức của con người, nay ông đã làm xong nửa công việc, vì ông vừa cho ta thấy con người có trực giác thuần túy tiên thiên với hai hình thức là không gian và thời gian. Nửa công việc nữa sẽ là phần bàn về trí năng thuần túy cùng với những quan niệm tiên thiên như ta thấy trong tiết hai sau này.